Các bạn Cuốn sách Lời la mắng của chị gái Tác giả Kim Kimmy Kijang Minzik Phần 3 Sự nghiệp Nếu muốn thay đổi cuộc đời hãy biến công ty thành trường học chỉ mong em hiểu một cách tường tận cuộc sống công sở là gì sao gần đây đám trẻ nghĩ cuộc sống công sở là đi làm và than ca vì vậy khi phỏng vấn thường hỏi như thế này Giờ làm việc là mấy giờ ạ? Tàn ca là mấy giờ ạ? Ở công ty chị, trước tiên sẽ không tuyển dụng những bạn đặt câu hỏi như thế, bởi vì họ không đạt tiêu chuẩn. Dân văn phòng thì không được ám ảnh bởi chuyện đi làm và tan cam Em có biết tại sao không? Bởi vì công sở là trường học. Ở trường em đâu có hỏi giáo viên sẽ học tới mấy giờ. Thử nghĩ lại thời đi học xem, những đứa trẻ học giỏi đã sống như thế nào. Nói hãy tới trường lúc 8 giờ sáng, nhưng chúng lại có mặt ở trường từ lúc 6 giờ. Những đứa trẻ đáng sợ ngắm nhìn sao mai từ dạng sáng sớm, sớm và tới trường học bài. Cũng có những đứa 8 rưỡi mới hồn hèn chạy vào trường và bị dám thị tóm rồi bị ăn hai dòi vào lòng bàn tay. Những đứa trẻ tới trường từ dạng sáng ấy ban ngày cũng chẳng buồn ngủ mà chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Đến tối thì ở lại và tự học chăm chỉ muốn chết. Hãy sống một cuộc sống công sở giống như cuộc sống học đường như vậy Nếu hỏi tại sao em không làm được như thế Thì đó là do suy nghĩ chỉ làm việc bằng mức lương nhận được Bất an tưởng chết sợ mình làm việc nhiều hơn mức lương mình được nhận Chỉ cần quá 6 giờ tối là Ôi, mình đã làm việc hơn cả mức lương rồi Phải về nhà thôi Làm thế này chỉ có mình thiệt Chính những người như thế này mới là kẻ ngốc không biết phân biệt giữa tổn hại và lợi ích. Lợi ích thực sự là gì? Em thường nghĩ xem tại sao mình vào công ty. Từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối chuông gieo thì về nhà rồi ngoài coi tivi thì em làm thêm được việc gì không? Thế rồi năm nào cũng sống chết thỏa thuận tăng lương và cả đời thỏa mãn vì công việc được tăng 3-4%. Em đâu vào công ty này làm việc để sống thỏa mãn với điều đó thôi, đúng không nào? Chẳng phải mục tiêu của em là trở thành một người thăng tiến nhanh hơn người khác, được công nhận về năng lực để khi tới độ tuổi 40 bằng những bí quyết em học được ở công ty, dù đi bất cứ đâu em cũng có giá trị. Em cũng biết đấy, gần đây thì khái niệm nơi làm việc suốt đời cũng dần mất đi. Người ta về sống như người hành nghề cả đời Việc vào công ty làm việc chính là việc trở thành học sinh năm nhất của trường đào tạo nghề cả đời Làm ơn hãy suy nghĩ như một học sinh Trên thực tế cũng vậy Nhân viên mới là học sinh mới Chẳng biết chút gì cả Cũng chẳng biết làm gì cả Thế nhưng nhìn lúc ta làm thì lại rất đường đường chính chính Ra về với vẻ mặt rằng Tôi đã làm việc tới 6 giờ tối rồi Cho như vậy nên phải biết ơn trách nhiệm Thế nhưng chị lại có suy nghĩ ngược lại Trường đã cho ngồi học tại đấy tới 6 giờ tối rồi mà không biết ơn sao? Công ty có phải là mẹ của em không? Tại sao vừa phải cho tiền mà vừa phải dạy bảo? Khoảnh khắc ta nghĩ nơi làm việc là trường học, khoảnh khắc ta trở thành học sinh năm nhất trường đào tạo nghề cả đời, ta phải làm gì? Chẳng phải ta cần nâng cao điểm số sao? Vậy thử nghĩ xem ta cần làm gì? Thái độ đi làm cần thay đổi cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần luôn học hỏi và làm việc độc lập. Thông thường nếu vào công ty, người nào nhiều thì gấp 5 lần tiền lương của bản thân, người nào ít thì cũng phải kiếm được ít nhất gấp 3 lần tiền lương của mình thì công ty đó mới hoạt động được. Thế nhưng trong số các em, có vô số người chỉ kiếm cho công ty thêm được một chút so với mức lương của mình. Công ty phải trả nào là tiền ăn trưa, tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền sử dụng máy tính, tiền internet hay thỉnh thoảng là tiền sách để nhân viên trao dồi kiến thức. Mọi người khi tới công ty cũng sử dụng phùng phí giấy ghi chú, thứ mà ở nhà chỉ ra tiết kiệm đó thôi. Bốt cũng không dùng bút giảm mà chỉ dùng loại đắt tiền. Nếu tính tiền tất cả những vật phẩm như thế thì tốn như đồng lương của họ. Công ty là mẹ của các em ư? Tại sao công ty lại phải dạy dỗ các em? Về nhà là dồn hết mọi suy nghĩ hồi ban ngày vào tivi và rồi lại đi làm. Hôm sau đến mọi thứ lại quay trở lại con số 0. Như vậy tuyệt đối không thể trở thành người hành nghề cả đời. Chỉ sống rồi chết như một nhân viên công sở dưới mức trung bình. Nếu công ty gặp khủng hoảng thì người như thế này sẽ không thể kiếm được công việc ở bất cứ đâu. Độ tuổi còn được công nhận rằng công sở là trường học chỉ dừng lại ở đầu tuổi 30 thôi. Sau đó trở đi, cuộc chiến trở nên đẫm máu. Ta phải cho thấy năng lực của mình nếu không ta sẽ trở thành người vô dụng. Vì thế đại kỳ làm nhân viên chính mới là cơ hội đối với chúng ta Ta chờ đợi 5 năm để ta hãy học tập chăm chìm Phải tận dụng đầy đủ nó Vậy nên triển vọng một người có thể trở thành người hành nghề nghiêm túc hay không Được phân định trong thời gian 5 năm đầu cuộc sống công sở Con người nhận được bao nhiêu sự cảm thông từ đồng lương thì sẽ trưởng thành bấy nhiêu Người ta vẫn nói khi còn nhỏ phải rèn luyện thói quen học tập thì sau này mới thành công Cũng giống như vậy, phải rèn luyện thói quen sống cuộc sống công sở nghiêm túc thì sau này mới thành công. Buổi sáng đi làm đương nhiên cũng phải tới sớm hơn 30 phút và hãy cố gắng hết sức phát triển bản thân trong công việc mà mình được giao. Hãy thử suy nghĩ, đây là trường học, có phải giáo viên không giải được bài toán nên mới bắt học sinh làm không? Giáo viên dù biết rằng bài toán ấy để bản thân giải thì chỉ mất 5 phút, còn học sinh thì phải suy nghĩ cả ngày trời mới ra, vậy nhưng vẫn giáo bài cho học sinh. Đây là một cơ chế giống hệt như vậy Đại khái khi mới vào công ty thì phần lớn là học tập Thế nhưng đám trẻ lại không nghĩ đó là việc học tập Chúng nghĩ rằng tất cả là công việc mà bản thân làm ở công ty Trong khi chỉ làm những việc còn chẳng được xếp vào hàng ngũ công việc Bây giờ đang dạy dỗ để sau này giao phó công việc Em có biết không? Vậy mà sao một người đang trong quá trình học tập Lại đứng dậy đi về khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ tối Giáo viên còn chưa về cơ mà Cần dài dòng bài toán rồi mới về Không phải vậy sao? Bởi vậy, cấp trên nơi cầu sở mới thường hỏi mấy câu như thế này Này, việc lúc nãy tôi giao đã làm xong chưa mà về? Khi ấy đám trẻ sẽ đáp Em định sẽ về nhà làm tiếp ạ Em định mai tới sẽ làm tiếp ạ Điều này thật vô lý Cấp trên đang hỏi hôm nay đã học xong hết những thứ cần học chưa Chứ không phải hỏi đã làm xong việc chưa Phó viện trưởng Kang Mi-jung, người đang công tác tại Viện nghiên cứu Aspect, đã vào công ty từ thời còn đang ở lứa tuổi 20. Mọi hành động đều giống như một người học trò vậy, vì thế chị đã rất muốn chỉ dạy cô ấy và cô ấy thực sự rất đáng khen. Để học hỏi thêm dù chỉ một điều, cô ấy đã chăm chỉ tới mức 11 giờ đêm khi chị tới công ty vẫn thấy cô ấy đang ngồi trên bàn làm việc, hay thử ghé lúc nửa đêm thì thấy cô ấy vẫn đang ở công ty. Rồi ngay cuối tuần cô ấy cũng gọi điện hỏi về những thứ không biết. Và hiện giờ là năm thứ 8, kể từ khi cô ấy bước vào công ty, mới đó mà cô ấy đã trở thành một nhân vật lưỡi lạc. Người học trò mà chị hết mình dạy bảo đã thực sự trở thành nhân tài để rồi nhất cư nhất động để được giao dịch với thế giới bằng cái giá đắt đỏ. Tất nhiên, ban đầu thì tiền lương của cô ấy chẳng đáng là bao. Dù vậy, phó viện trường đã luôn cảm thấy biết ơn rằng bản thân đã vừa được học vừa được nhận tiền tiêu vặt Cô ấy trưởng thành tương đương với sức mạnh của sự cảm động Mà cô ấy cảm nhận được từ đồng lương được lĩnh Càng coi nhẹ đồng lương càng chẳng thể thành công Trong đồng lương có chứa cả sự cảm động Thì đó chính là thái độ học tập Bên trong đồng lương chứa nhiều bài học Mà bản thân vất vả, giác ngộ được Nên trong đồng lương mới thật đặc biệt Thế nhưng những người luôn luôn cứ đúng sợ là đứng dậy già vẻ Thì lúc nào cũng thấy trông rỗng Lần trước hình như mình tăng ca 2 tiếng đồng hồ Mà sao không thấy thêm được đồng nào nhịp Vì chẳng học được cái gì nên đồng lương mới trông thật ít ỏi. Nếu duy trì tình trạng như thế vài năm thì sau trong số nhân viên sẽ có sự khác biệt một trời một vực. Khi vào công ty thì trình độ học vấn, bằng cấp, điểm số đều như nhau nhưng sau này sẽ trở thành những con người hoàn toàn khác. Công sở vốn dĩ là một tổ chức mà tại đó tồn tại song song sự học tập và công việc Đừng chỉ hao tồn trong công việc mà hãy học hỏi một cách khôn ngoan Như vậy sau 5 năm em sẽ được sinh ra một lần nữa là một người hành nghề thực sự Biến giám đốc thành con nợ, đó mới là mức lương thực sự Hay chỉ cho em biết một bí mật về tiền lương nhịp Từ xưa đến nay em từng tính toán tiền lương tương đương với năng lực của em, với những gì em làm Chỉ xin lỗi nhưng em nên nhận mức lương ít hơn so với năng lực của em một chút thì tốt hơn. Bởi lẽ, phương pháp tính toán tiền lương của CEO không giống như em. Nếu trả lương ít hơn một chút thì người ta sẽ cảm thấy ái náy vì điều đó và dành cho em những thứ khác. Là tình thương, là sự quan tâm hay phiếu mua hàng, thiếu hụt bao nhiêu người ta sẽ bù đắp bấy nhiêu. Vì trả lương ít hơn 1-2 triệu khuôn nên người ta càng quý trọng em hơn. Thế nhưng, ngày khoảnh khắc nghĩ rằng mình đang trả thêm quá nhiều tiền lương, các CEO sẽ bắt đầu giám sát. Họ sẽ không nhìn em vì ánh mắt khích lệ mà thay vào đó là ánh mắt giám sát. Nhân viên đó có đang làm việc xứng đáng với tiền lương không? Mình có trả nhầm không? Trong đầu CEO cứ mãi để ý đến những điều này. Đồ vật cũng như vậy, lấy ví dụ ta đã mua một chiếc máy tính sách tay, ta nghĩ rằng chiếc máy tính sách tay thì mua với giá 1 triệu gồm là đủ, nhưng người ta nói có thêm vài tính năng nên giá dễ nhìn hơn một chút. Như vậy là đã có sự tránh lệch, đúng không nào? Ta băn khoăn chẳng hiểu vì sao 1 triệu gold là được rồi nhưng lại lấy thêm, vậy nên ta vừa dùng máy tính mà vừa giám sát theo dõi. Nếu giám sát như vậy thì ngay từ đầu đã có vấn đề, ta đã có thể vui vẻ sử dụng một cách hài lòng nếu đó là chiếc máy tính mua giá 1 triệu gold. Thế nhưng nếu cảm thấy hình như mình bị mồ đắt thì ta sẽ cứ liên tục liếc với vẻ nghi ngờ không biết cái này có đúng giá trị hay không. Cứ như vậy rồi nhất định phát hiện ra khuyếp điểm và sau này lại hối hận. Con người cũng giống như thế. Nếu cha muốn mức lương có chút ái náy thì chị sẽ bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để bù đắp lại cho người nhân viên ấy. Dù người đó có gây ra chút lỗi lầm thì trước tiên chị cũng trẻ đậy. Nhưng trường hợp nhân viên nhất quyết có chết cũng không làm việc, nếu không được trả đúng mức lương mong muốn thì chị cũng sẽ chán, nhưng thay vào đó, bắt đầu từ đây, nhân viên ấy sẽ bị nhìn với ánh mắt giám sát. Thế rồi nếu phát hiện ra những nhân tài tuyệt đỉnh đồng cấp thì hẳn lòng sẽ lung lay. Nếu tài nhận thêm 2 3 triệu gold so với mức lương đáng lẽ nên nhận thì ngay từ khoảnh khắc ấy, ta đã trở thành nhân lực có thể thay thế. Vì vậy, tiền lương thì luôn luôn phải nhận ít hơn một chút so với mức lương mà bản thân mong muốn thì mới học hỏi được nhiều điều, nhận được tình thương và không bị giám sát. Ta có thể làm việc một cách hiên ngang và thoải mái hơn hẳn, hay yêu cầu một khoản tiền khiến tay hiên ngang, đồng tiền khiến các CEO cảm thấy ái náy mới là khoản tiền lương đích thực. Lần này mình đã kiên trì thương thảo để nhận được đồng lương thích đáng. Khoản tiền này tuyệt đối không phải đông lương được nhận thích đáng. Bây giờ, nếu không là em thì cũng có hàng dài người xếp hàng để làm việc. Đừng đánh đổi mạng sống với 1 triệu guân. Nếu năng lực của em phát triển nhanh chóng thì công ty sẽ tự biết tăng lương gấp 2-3 lần, không thì tháng trước hoặc cho em cái gì đó. Bởi vì khi ấy, nếu em rời bỏ công ty sẽ lớn chuyện. Kiếm tiền thì phải làm được nhiều hơn mức tiêu chuẩn thì lòng mới thành thản. Tiền lương trung quy là giá trị năng lực mà em có được. Giá trị năng lực được xã hội định giá là giá trị hiện tại, chứ không phải giá trị tương lai. Nhưng con người cứ muốn tính toán tiền lương của mình bằng giá trị tương lai. Con người cứ khăng khăng rằng mình nhất định có thể làm tốt, trong khi ngay chính bản thân cũng chẳng biết có làm nổi hay không. Tiền lương cần được tính toán chỉ bằng giá trị hiện tại mới đúng. Nếu khiêm tốn định giá tiền lương bằng giá cả thực tế và thành quả mà em tích lũy từ trước đến nay thì em sẽ nhận được sự tín nhiệm tương đương với sự khiêm tốn ấy. Thực tế nếu nhận mức tiền lương nhiều hơn năng lực của mình thì người nhận lương cũng cảm thấy không thoải mái bởi suy nghĩ mình có đang làm xứng đáng với đồng tiền không? Có một câu mà chị luôn luôn nói với những người làm công việc thiết dạng, tuyệt đối đừng nhận đồng tiền khiến bản thân ầy nấy. Đồng tiền mà chị ghét nhất chính là đồng tiền khiến ta cảm thấy ầy nấy. Người chuyên nghiệp tuyệt đối không nhận những đồng tiền ầy họ chỉ nhận đồng tiền ngay thẳng. Với 1 triệu won phí rằng dạy, hãy rằng dạy sao cho tương xứng với mệnh giá vài chục ngàn won một phút. Nếu rằng một tiếng rằng một bài chỉ đáng giá 50.000 won nhưng lại nhận 1 triệu won thì bất dứt biết nhường nào. Nếu làm ra những đồng tiền ấy náy thì nó sẽ khiến cuộc đời em chỉ mãi ái náy mà thôi. Tuyệt đối đừng nói câu, thôi xin lỗi vì đã không làm được. Kiếm tiền thì phải làm được nhiều hơn mức tiêu chuẩn xứng đáng đồng tiền bắt gạo thì mới thành thản Nếu chỉ ở mức đáng đồng tiền bắt gạo thì vẫn có một chút bức dứt Nếu làm việc không xứng đáng với đồng tiền được nhận thì đó là sự nhục nhã. Chị làm ủy viên tư vấn tại một vài công ty và cơ quan. Đa phần khi tham gia vào cuộc họp tư vấn sẽ nhận được tiền bồi dưỡng. Nhưng chỉ cần sơ rốt một chút, có thể xảy ra tình huống làm việc không xứng đáng với số tiền được nhận. Em cũng biết đấy, mọi người ai cũng đưa ra ý kiến gì đó, nhưng bản thân lại không thể nói dù chỉ một câu thì không được. Vậy nên có những người nói nhang nói quậy, những lời không cần thiết để ra vẻ đang làm xứng đáng với số tiền được nhận. Nói thì nhiều nhưng nội dung lại chẳng có gì. Trước khi bước vào buổi họp tư vấn, chị luôn mang tư thế chiến đấu để làm sao cho đáng với đồng tiền chị được nhận. Hôm nay mình phải tư vấn cho họ ở vấn đề gì, nếu có câu hỏi thì phải nói về những vấn đề này. Bữa ăn cơm cũng không yên, thế rồi nếu chị nói hai ba lời về bình gầy gắt và động chạm một chút vào những vấn đề mà công ty đó đang gặp phải thì chị có thể bước ra với ánh mắt vô cùng hiên ngang. Nếu mọi người cũng cảm nhận được rằng chị đang làm rất xứng đáng với đồng tiền, cách bắt tay của tổng giám đốc cũng trở nên khác biệt. Những lời cô nói ban nãy rất hay, chúng rất có ích với chúng tôi. Khoảnh khắc đó, ông ấy đã công bố với cả thế giới rằng Chị đã làm rất xứng đáng với đồng tiền chị được công nhận Không phải sao Tuy nhiên khi đó cũng có những người không làm được xứng đáng với đồng tiền được nhận Những người như vậy nhất định sẽ đi ra với dáng vẻ ai náy Trên thực tế họ cũng như vậy Ôi, tôi tới đây chẳng làm được cho đáng đồng tiền được nhận Hôm nay chỉ Toàn được học hỏi thêm Nếu tham gia cuộc họp tư vấn khoảng 3 lần với kiểu như vậy Hẳn sẽ phải nhớ nghếm xong phải ai nấy ấy luôn để lại những vấn đề cần phải giải quyết sau này. Người ta trả cho em một mức lương khiến em thấy ấy nấy cũng chính là yêu cầu em hãy giải quyết mà đừng để lại vấn đề gì cả. Nếu ta làm được trên mức tiêu chuẩn xứng đáng với đồng tiền được nhận, ta sẽ có được lòng tự hào kiêu hãnh. Còn nếu không làm được xứng đáng với đồng tiền được nhận, vậy thì sẽ chẳng còn chút tự hào kiêu hãnh nào. Chỉ vì đồng tiền không học được điều thực sự cần phải học. CEO sẽ rơi nước mắt trước những nhân viên mà họ coi trọng như gia đình mình. Phương pháp tính tiền lương của người hành nghề đơn giản thôi, năng lực, thời gian đã đầu tư, kinh nghiệm của bản thân rồi thành quả đạt được nhờ những thứ ấy. Chỉ cần 4 hàm số là xong, nhưng cách tính tiền lương của CEO phức tạp hơn nhiều. Trên 10 hàm số cũng có, có loại tiền lương muốn cho nhưng không cho được, cũng có loại tiền lương dựa theo tình hình công ty mà chờ đợi thêm một năm nữa là được, hay cũng có loại tiền lương mà không thể cho vì chặt tự trên dưới trong công ty. Cũng có loại tiền lương mà do gánh nặng, điều tăng lương cho em thì đồng thời cũng phải tăng lương cho những người khác, nên mong rằng em có thể chờ đợi thêm dù chỉ một năm. Đối với CEO thì cũng có thể không phải chỉ dừng lại ở vấn đề tăng hay không tăng cho em thêm một trụ huôn. Đặc biệt khi tình hình công ty khó khăn thì trong đầu họ lại càng phức tạp hơn. Biết ơn đến những nào những người nhân viên hiểu cho nỗi lòng ấy Giám đốc điều hành cho hiện đang làm việc tại Aspect đã vào công ty chỉ từ năm 28 tuổi, bắt đầu với mức lương 1 năm là 16 triệu won và hiện tại cô ấy đã làm thành viên bàn lãnh đạo. Trong suốt 12 năm cùng nhau làm việc, giám đốc điều hành choi đã nhiều lần khiến chị cảm động. Cách đây vài năm, khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiến dụng, công ty đã rất khó khăn. Nên kinh tế trở nên khó khăn thì các chương trình giáo dục bị cắt giảm đầu tiên, các buổi thiết giảng không còn nữa. Khi ấy giám đốc tiêu anh Choi đã tới và nói với chị thế này Chủ tịch, chị mệt làm đúng không? Chúng ta hãy cứ đi tiếp như thế này đi ạ Chị không cần tăng lương cho em cũng được, sau này tình hình tốt đẹp hơn, khi ấy hãy tăng lương sau Và lời nói sau đó khiến chị rơi nước mắt Em chỉ cần tiêu dài tiết kiệm là được mà chị Khoảnh khắc ấy chị đang nghĩ cô ấy đúng là gia đình của mình Nhìn vào các gia đình cũng vậy, càng là một người phụ nữ làm loạn lên với chồng đòi chồng đem về nhiều tiền lương thì lại càng không lo được chuyện gia đình. Người vợ mà có tiền mới lo được, còn không có thì không lo được. Đó không phải là người có thể quán xuyến gia đình. Thế nhưng giám đốc điều anh Choi giống như người vợ nói chuyện với người chồng đang gần như bị đóng băng thu nhập. Không sao đâu, mình à, em tiêu xài tiết kiệm là được mà. Như vậy người chồng có thể thanh thản làm việc biết bao nhiêu. Trên thực tế, giám đốc tiêu hành trôi cũng vì công ty mà tiêu xài vô cùng tiết kiệm. Bản thân cô ấy nói rằng mình đã học được cách tiết kiệm từ khi ấy. Tiền của công ty là đương nhiên và cô ấy cũng tiết kiệm cả tiền của bản thân. Trong suốt một năm, cô ấy đã không may một bộ quần áo, trở về kiểu cách bà cô, tóc buộc đôi gà và không thi uẩn tóc nữa. May mắn thay, tình hình một năm sau đó đã trở nên tốt đẹp hơn và chị đã tăng lương cho cô ấy, việc mà suốt thời gian qua đã không thực hiện được. Đưa tiền trong tâm trạng tuyệt vời biết bao nhiêu Bởi vì giám đốc điều hành cho là người đồng hành Luôn cùng chị tiến bước Dù chị có tiền hay không Người nhân viên giống như giám đốc điều hành cho Đặt vận mệnh của công ty Và cuộc đời của bản thân bên cạnh nhau Thế rồi mấy năm sau Cô ấy có đem số tiết kiệm tới cho chị xem Số tiền cô ấy tiết kiệm được vô cùng lớn Em cũng biết đấy Các bà mẹ ngày nào cũng luôn miệng nói hết tiền rồi Nhưng sau này thế nào cũng mua được Một căn nhà như thần Giám đốc điều hành Choi chính là một vị thần Những người phụ nữ cứ làm loạn lên phàn nàn cả ngày rằng không sống nổi Vì không có tiền thì đến cuối cùng chỉ vác nợ mà chẳng mua nổi một căn nhà Đây là quy luật sống như vậy Sau này cô ấy cho chị xem số tiết kiệm Chị đã giật mình Cô ấy đã góp được tiền bằng giá một căn hộ và bỏ vào số tiết kiệm cả hàng chục triệu quân 10 năm trôi qua, sự chênh lệch của đồng tiền được tiêu xài tiết kiệm khủng khiếp như vậy đấy Thế nên cô ấy đã đi lấy chồng Với tư cách là một người giàu có nhất Khi đi lấy chồng Cô ấy đã viết cho chị một lá tư Viện trường Em cảm ơn chị rất nhiều Vì đã trả lương cho em trong suốt thời gian qua Tuy đã từng có giai đoạn gặp khó khăn Nhưng chị vẫn luôn đều đặn trả lương cho em Nhờ vậy mà em có thể tiết kiệm Để đi lấy chồng Em cảm ơn chị Chị biết ơn tí nhưng nào trên đời này không có đứa em nào đáng khen như thêm. Thế nhưng mấy người không có ý chí thì mỗi lần trả lương lại chê. Chẳng có lấy một câu nói được cầu cảm ơn. Đã vậy còn nói gì em biết không? Gần đây nhận lương cũng chẳng làm được gì, tiền chị trả chỉ là giấy vụn thôi. Thôi em à, đi làm 10 năm mà chẳng đầy được đồng nào, nhà cũng chẳng có gì. Tự hào lắm sao mà nói như vậy Khoảnh khắc nghe được những lời nói ấy CEO sẽ cảm thấy dường như tất cả là do bản thân trả lương thấp nên mới xảy ra Bạn của tôi mà Tiền thường đùa cấp đôi Nếu thỉnh thoảng nói những lời này Thì liệu trong lòng chị sẽ cảm thấy thế nào Chẳng tốt lành gì khiến người ta trả lương cho mình là CEO trở nên tầm thường Vậy mà lúc nào cũng mở miệng là nói Tôi kiếm tiền chẳng được là bao Lương của tôi cũng chẳng làm được gì Có gom góp lại cũng chẳng được bao nhiêu Rồi cả đời tôi đã làm việc 10 năm rồi Nhưng chẳng có gì cảm Khi nghe những lời này Chị cảm thấy hổ thẹn thay cho người đó Hóa rằng đây là một con người vô dụng Ngược lại Khi nhìn những người nhân viên mỗi khi nhận được lương Lại đều đặn tiết kiệm và làm nên được việc gì đó Chị thấy thật đáng khen Giống như khi nhìn một đứa trẻ dành dụng tiền tiêu vặt bố mẹ cho và sau này tự mua được chiếc máy tính sách tay thì ta lại muốn có thêm tiền tiêu vặt đúng không nào? Bởi vì đứa trẻ ấy là một đứa đáng tin cậy, thế nhưng với những đứa trẻ mà cho tiền tiêu vặt chỉ để mua mấy thứ không cần thiết và chẳng để dành được chút nào thì cho cũng vô ích, hẳn ta sẽ có suy nghĩ như thế. Hãy nâng cao giá trị tương lai bằng lòng tín hiệm và sự hiên ngang Có những người cứ mở miệng là ca cẩm mấy lời ca cầm về tiền bạc. Điều đó đối với CEO như thể Tôi thực sự là một người không có năng lực, về vấn đề tiền bạc cũng vậy mà trong cuộc sống công sở cũng vậy. Vì thế, toàn bộ lòng tín nhiệm đối với người đó bắt đầu tụt dốc Đặc biệt là CEO sẽ có suy nghĩ đây không phải là đứa tuyệt đối đi cùng mình ngay cả lúc khó khăn. Tất nhiên trên thời gian này cũng có những CEO tợi bạc, cũng có những kẻ không ăn quyệt, không trả tiền lương cho người lao động nước ngoài. Cho dù đã thể hiện đầy đủ năng lực nhưng gã đó chỉ biết lấp đầy lòng tham của mình và không hề tăng lương cho nhân viên đó thì đó là vấn đề nghiêm trọng. Nếu giám đốc là người không suy nghĩ đến sự phát triển của công ty, chỉ biết từ lợi thì việc nhanh chóng chê tay là thượng sách, hãy chạy ngay đi. Nhưng hầu như phần lớn các CEO đều là những người kinh doanh vì thú vui mở rộng công ty, mở rộng lượng nhân viên. Không phải nói doanh thu công ty tăng thì số tiền mà giám đốc kiếm được cũng tăng lên như vũ bão. Khoảnh khắc mà giám đốc kiếm được nhiều tiền nhất là vào thời điểm cuối cùng, khi thành lý công ty. Nhưng trước đó thì các CEO sống bằng thú vui chỉ trả lương cho nhân viên. Bằng tiền lương, tôi đã tạo được một căn nhà. Nhờ ơn sếp, tôi kết hôn rồi ạ. Nhờ ơn sếp mà tôi đang nuôi dậy mấy đứa nhỏ rất tốt. Cảm thấy rất có ý nghĩa mỗi khi nghe những lời này. Ngay lúc này, chị cũng cảm thấy ây náy với các nhân viên của mình. Mỗi khi phát biểu lời chào năm mới, chị cũng đều nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì chỉ có thể chia cho mỗi người từng này thôi, năm sau tôi sẽ chia nhiều hơn nẻ. Thực tế công ty mà chị muốn tạo nên là một công ty được lấp đầy bởi 30 đến 40 nhân viên có mức lương được kiếm nhiều nhất trên toàn quốc. Người trả lương là chị đây cũng nở mày nở mặt biết nhường nào. Chị muốn trở thành một giám đốc như thế, chứ không phải một giám đốc mà mỗi lần trả lương lại phải cúi đầu vì ai náy. Theo những điều hành công ty thì thấy nhất định trở thành kẻ nợ với một vài người. Có những người khiến chị ái náy vì họ làm việc rất tốt, nhưng chị không thể lập tức tăng lương cho họ. Đó là nỗi canh cánh trong lòng chị. Mỗi khi nhìn họ, chị lại không ngừng nhớ tới món nợ sâu sắc ếm. Thế rồi, khi thời kỳ thích hợp đến, chị trả cho họ khoản lương bao gồm giá trị hiện thực tính đến thời điểm hiện tại là điều đương nhiên, và trong khoản lương ấy còn có giá trị tương lai của người đóm. Với sự tín hiệm được tích lũy suốt thời gian qua, cái ngày mà giá trị tương lai được tính vào và trả với mức lương không thể tưởng tượng được cũng tới. Nếu giá trị tương lai của bản thân không phải từng ấy tiền, thì em phải biết tỉnh táo giảm mức lương xuống một chút bằng giá trị hiện tại. Còn số được trộn lẫn với sự ây náy của giám đốc và với sự hiên ngang của bản thân em chính là đồng lương đích thực Trong buổi liên hoan cuối năm vừa rồi, chị đã viết tư gửi tới toàn thể nhân viên Đối với giám đốc điều hành trời cũng vậy, chị đã gửi tới cô ấy lòng biết ơn trong suốt thời gian bằng lá thư như thêm Giám đốc trời đã khóc và chị cũng khóc Giờ đây em là gia đình của chị, à không còn gần gũi hơn cả gia đình nữa em đi rồi về, đừng lo lắng gì cả, chị sẽ chịu trách nhiệm Em có nhớ những lời chị đã nói khi em còn tràn trở mâu thuẫn về chuyện kết hôn không? Em đã nói rằng vì những lời ấy mà em có được dũng khí, tin tưởng chị và tự tin đi tới hôn nhân Một điều nữa, em cũng đã nói nhờ chị mà em đã kết hôn và đã âm mô được nhà Nhưng tiền lương chị trả cũng đâu có nhiều Mọi thứ mà chị cho em lúc nào cũng không đủ Vậy mà em đã luôn tin tưởng chị 100% Em đã ủng hộ chị 100% Chị luôn luôn vô cùng biết ơn vì điều đó Giám đốc điều hành cho là người mà chị biết ơn nhất Trong số những người chị đã gặp Từ sau độ tuổi 30 của chị Cảm ơn em đã chăm sóc tốt cho mấy đứa Cảm ơn em đã đối xử bằng cả tình thương Với từng nhân viên của công ty Chị cũng muốn trở thành một người Được em biết ơn cả đời tuổi 30 chàoo đảo đừng bỏ mạng nơi đất khách nghề nghiệp đáng lẽ mình phải ở một nơi đẹp đẽ phải trang nhã hơn nơi này vậy mà hiện thực là gì đây những người phụ nữ độ tuổi 20 đến 30 đã phần mắc bệnh nghề nghiệp căn bệnh đi làm mà liên tục suy nghĩ lung tung đây cũng là một dạng của tâm lý phức cảm tự ti cờ bé lạ len Không phải chỉ mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử mới là tâm lý phức tạp tự thi của cô bé lọ lem. Cũng có loại tâm lý phức tạp tự thi cô bé lọ lem mang tính nghề nghiệp. Mình không nên cây bừa ở đây mà. Mãi mết suy nghĩ rằng phải có một việc gì đó thất ngầu và tốt đẹp xảy ra. Những người như thế này nhất định cũng muốn đào tàu khỏi cuộc sống công sợ. Họ nghĩ rằng đó là phát triển bản thân. Thế rồi nếu sự nghiệp đã được tích lũy ở một mức độ nào đó thì chuyển sang công ty nọm. Rồi lại tích lũy thêm một chút sự nghiệp ở mức độ nào đó rồi lại chuyển sang công ty kia. Cứ như thế liên tục chuyển chỗ làm bởi vì họ cảm thấy nếu mãi ở một chỗ thì dường như sẽ trở thành kẻ ngốc. Những người như vậy rốt cuộc đi đâu em có biết không? Philippines, Úc hay Mỹ thì không thể vì nhát gan. Họ nghĩ một nơi mà không quá xa Hàn Quốc, tốn ít tiền bạc và dù không biết tiếng Anh cũng có thể chấp nhận được như Philippines là thích hợp. Philippines nếu muốn bỏ mạng nơi đất khách nghề nghiệp thì hãy đi đi. Ở qua giá liễu mà chị thường ghé thăm có một nhân viên khá ổn. Những nhân viên làm bên quà giá liễu thường khá vất vả, phải massage ra cho các vị khách rồi đồ cần giặt rũ cũng nhiều, ngày nào tay cũng dính nước. Cô ấy nhẫn nhịn, đứng đầu mọi công việc vất vả 2-3 năm trời và trở thành chuyên gia kỳ cữu ở qua giả liễu. Cô ấy khoảng 32 tuổi, thế nhưng một ngày nọ, bỗng dưng cô ấy nói thế này. Viện trưởng ơi, em sẽ đi Philippines. Cô ấy nói rằng công việc này không phù hợp với tính cách của mình. Chị mới hỏi lý do tại sao cô ấy làm việc ở đây những 3 năm trời Thì cô ấy nói chính bản thân cũng không biết Chỉ là gần đây cảm thấy công việc có vẻ không thích hợp Cũng không có tương lai nên mới rời đi Chị đã hỏi Vậy thì Philippines rồi sẽ làm gì Thì cô ấy nói sẽ sắp xếp lại suy nghĩ Mở mang tầm nhìn và học chút tiếng Anh Vậy triển vọng tương lai của em là gì Em không biết Mục tiêu là gì Em không biết Ước mơ là gì Cái đó em cũng không biết. Cô ấy nói là nếu cứ ở đây mãi chắc chắn sẽ không ổn, vì vậy mới rời đi. Chị không thể nói thẳng, nhưng chị cảm thấy lo lắng. Con bé bước bối này, nếu đi Philippines thì em có thể tìm được ước mơ của mình sao? Thứ mà tại đây em còn chẳng tìm thấy, tại nơi đó có thể tìm được sao? Dù vậy, nếu đã quyết đi thì hãy đi đi, nhưng em về chịu trách nhiệm đối với kết quả sau khi trở về từ Philippines. Quanh chị cũng có người giống như vậy, chỉ gặp cô ấy khi đi thuyết sàng ở đài truyền hình. Cô ấy trang điểm giỏi lắm, cô ấy đã cấu khoảng thời gian dài làm công việc trang điểm truyền hình nên thành chuyên gia. Cô ấy là người thức trang đêm mấy ngày liền làm công việc trang điểm ở phim trường ngoài trời như chương trình Today on Night. Trang điểm phòng ghi hình như chị cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy dễ dàng hoàn thành chỉ trong 30 phút, làm tóc cũng đẹp, thêm nữa tới phối đồ cũng giỏi. Vậy mà cô ấy cũng nói sắp tới sẽ nghỉ việc, cô ấy không phải nhân viên của đài truyền hình mà thuộc công ty giáo khoán. Cô ấy nói cứ tiếp tục làm việc ở đó có lẽ sự nghiệp cũng chẳng được bồi đắp, kiếm tiền cũng khó và công việc thì cực nhọc. Chị đã hỏi cô ấy đó có phải là tất cả lý do khiến em muốn nghỉ việc không thì cô ấy thổ lộ rằng mình đã cảm thấy chán ngấy công việc. Cô ấy nói y chang người Ý ta kia, khi đó chị hỏi sau này dự định sẽ làm gì và cô ấy cũng đáp rằng sẽ đi nước ngoài. Những người khá được lại cứ rời đi theo kiểu như vậy. Những người này hầu hết đang ở đầu hoặc ở giữa độ tuổi 30. Thời tuổi 20 thì đâu có tâm trí suy nghĩ viển vong, bởi vì khi ấy là lần đầu tiên tự mình làm việc, tự mình kiếm tiền bằng sức mình sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng bắt đầu từ khi bước sang tuổi 30 thì những suy nghĩ mông lung liên tục xuất hiện, công việc cũng chẳng thú vị mà tiền gom góp cũng chẳng được bao nhiêu. Định gắng chống chọi chờ đêm 10 năm nữa cho đến khi trở thành nhóm trường thì chờ đợi rồi cảm thấy căng thẳng ngột ngạt tương chết. Khi mới bắt đầu công việc thì mai học hỏi nên bận tối thăm mặt mũi Và vì là công việc mới mẻ nên vừa căng thẳng cũng vừa thú vị Nhưng khi công việc được nhuận nhuyễn thì trở nên nhàm chán Những người như thế này vì mức mục tiêu của bản thân được thiết lập từ ban đầu quá thấp Nên bị trói buộc trong chính mục tiêu đó Nếu đã thiết lập sẵn mục tiêu thứ hai thì hẳn sẽ dòng lên hướng tới mục tiêu ấy Thế nhưng do không thiết lập mục tiêu thứ hai nên mới bị trói buộc trong mục tiêu thứ nhất Chỉ để tâm tới mục tiêu thứ nhất và quanh quẩn một chỗ như con sóc đang quay bánh xe trong lồng, rồi các hậu bối theo tới kịp, gần vị trí của bản thân lúc nào không hay. Không thể lo lắng cho được, thêm nữa, công việc hiện tại đang làm cũng chẳng có gì mới mẻ Đó là công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, dù làm qua loa cũng đạt kết quả tốt. Hẳn là chẳng ngán công việc và kể từ khi ấy bắt đầu mất khả năng định hướng và đi lòng vòng. Đồng thời, dần cảm thấy bản thân trở nên tầm thường, sự thật thì hình ảnh hiện tại mà bản thân đang cảm nhận gọi là tầm thường ấy, trong mắt các nhân viên mới lại là hình ảnh mà họ đang thèm muốn nhất. Cảm thấy bị rơi vào ngõ cụt và cái suy nghĩ phải thoát khỏi nơi đầy cư xuất hiện, vì thế mới rời đi. Thế nhưng đáng lẽ khi ấy em không được rời đi, nếu rời đi em sẽ càng thêm mất mát trở về. Em nghĩ dường như dù ở lại đây cũng không có phương án nào tốt hơn và cũng chẳng đánh mất thứ gì đặc biệt. Nhưng thực ra là có đó Khi trở về, em đánh mất tất cả những thứ quý báu Những đồng tiền em góng góp tiêu trong suốt thời gian qua cũng dùng tiêu sạch rồi trở về Nhưng những đồng tiền ấy là toàn bộ tài sản của em Thêm nữa, công việc cũng mất và mối quan hệ cũng chẳng còn Khi đi làm, em còn có sự căng thẳng đối với công việc Nhưng ngay cả cái đó cũng mất đi Vì vậy, em trở thành một người vô cùng thông thả, lòng lèo mà quay về Còn tiếng Anh thì sao? Tiếng Anh là thứ trao dồi trong sự căng thẳng, phải vừa đi làm vừa thu xếp thời gian thì mới học được vào đầu. Tới Philippines, ngồi ngắm nhìn bãi biển lấp lánh phía dưới ánh mặt trời hừng hực, liệu có học được tiếng Anh không? Không học được tiếng Anh, tiền cũng tiêu hết sạch, công việc thì không còn, mối quan hệ cũng mất và chẳng còn cảm giác căng thẳng, cứ thế đánh mất tất cả và quay trở về Hàn Quốc. Em muốn ngó nghiêng nơi đầy nơi đó rồi cứ thế giả đi hay sao? Tới độ tuổi 30, nếu muốn kiếm công việc đi làm trở lại thì việc giá thêm 1 tuổi trở thành gánh nặng vô cùng. Trong công ty cũng vậy, 32 tuổi còn được chứ 34 tuổi là cảm thấy rất nặng nềm. Nghỉ việc khi tuổi 30 lấy lại được bằng MBA và trở về công ty khi 34 tuổi. Như vậy, câu chuyện sẽ khác đi nhưng nếu không phải như thế thì khó xử lắm. Xin việc thì chẳng mấy dễ sàng, tiền thì chẳng có, thế rồi vì tình thể cấp bách nên vào làm đại tại nơi nào đó. Thành ra đi làm bán thời gian tại nơi này 3 tháng, nơi kia 6 tháng, như vậy rồi cứ bị chỗ này chỗ kia chấm trọng. Khi ấy, người đáng sợ nhất là tài chị quen biết, ông anh quen biết. Bà chị quen biết mở một cửa hàng và nhớ giúp đỡ, ông anh quen biết mở rộng kinh doanh và nhờ giúp đỡ việc kế toán. Nếu lưu lại việc ở nơi này, nơi kia trong chút lát thì sự nghiệp sẽ kết thúc. Đây chính là chết nơi đất khách nghề nghiệp. Người đã có thể trở thành quản lý tại khoa giả liễu, người đã có thể nâng cao giá trị bản thân bằng năng lượng tích lũy được tại đài truyền hình, nay lại lang thang nơi đây đó và chết nơi đất khách nghề nghiệp. Người khác không tìm thấy tương lai triển vọng trong công việc thì mình cũng không tìm được sao. Nếu suy nghĩ như vậy thì không thể tìm kiếm được tương lai triển vọng trong bất cứ nghề nghiệp nào trên thế gian. Có trường hợp một người đeo thùng sách giao hàng ở nhà hàng Trung Quốc bỗng trở thành ngồi sao đó thôi, mọi người sẽ suy nghĩ thế này. Làm giao hàng ở nhà hàng Trung Quốc thì có triển vọng gì chứ? Thế nhưng người đó khi giao hàng thì biết được người gọi Zamburong thì muốn ăn cả Zamburong, người gọi Zamburong thì muốn ăn cả Zamburong. Vì thế người đó đã phát triển món ăn gọi là Zamburong để có thể thưởng thức cả Zamburong và Zamburong và bỗng nhiên vụt lên trở thành ngôi sao. Nếu người khác không tìm thấy tương lai triển vọng thì mình tìm kiếm là được, tìm ra rồi biến nó thành tương lai triển vọng của bản thân. Có quá nhiều người bị trói buộc trong mục tiêu đầu tiên, cho dù có thể tìm được triển vọng bao nhiêu đi chăng nữa trong nghề nghiệp của bản thân, cho dù có thể tối thiểu đạt được trước trường nhóm. Vì trở thành người thân thục lão luyện, thế rồi ngày cả công việc đã thân thục ấy cũng không thể làm và cứ giúp việc này việc nọ từng chút một ở nơi này nơi kia. Rồi khi được khoảng 36 tuổi thì hoàn toàn chết nơi đất khách. Tiền cũng không có, công ty cũng không, kinh nghiệm cũng bình thường. Thế nhưng quan trọng nhất đó là tuổi 36. Ai mà rước một người phụ nữ 36 tuổi, tiền cũng không có mà công việc cũng kém khỏi. Vì thế mà thành ra coi phim truyền hình suốt. Trong phim truyền hình thì thế nào cũng có người rước, lại còn lại chàng trai gia đình giàu cóm. Nữ chính là một cô gái nhà nghèo và công việc cũng bất ổn. Rồi ba chị quen biết nhờ phụ giúp công việc ở cửa hàng nên tới làm. Thế rồi có ý với một chàng trai ghé cửa hàng mua đồ là một thiếu xa còn nhà giàu lại còn ít tuổi hơn. Đang đi đường thì vấp té rồi tình cờ gặp lại chàng trai đó và được anh ta đỡ dậy. Thế rồi nhận được cả lời cầu hôn tuyệt vời từ chàng trai. Câu chuyện như thế này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thôi. Việc như thế này liệu có thể xảy ra vào cái tuổi 36 của em sao? Bởi vì không xảy ra nên mới được dựng thành phim để chúng ta xem và nhận được sự an ủi từ đó. Đừng dừng lại, hãy vừa chạy vừa suy nghĩ. Hãy nghĩ rằng trong công việc có các giai đoạn, nếu giai đoạn 1 có từ 1 đến 10 thì người đã chạy xong 10 rồi sẽ hướng đến giai đoạn thứ 2 và chạy tiếp. Họ xây dựng mục tiêu cho giai đoạn thứ 2 trong quá trình bước tới 10, thế nhưng có người chỉ mới đi tới 6 lại nhất định tìm đến thừa chuyện. Có vẻ như công việc công hợp với tính cách của em Em cũng không có nhiều thời gian cho bản thân Em muốn nghỉ ngơi để suy nghĩ thêm Ngốc ạ, suy nghĩ thì tại sao phải nghỉ việc mới nghĩ Em phải suy nghĩ tại nơi em đang làm việc chứ Tại sao sách lại nhất định phải đọc ở bãi biển Em về vừa suốt hồi cơn buồn ngủ vừa đọc ở tàu điện ngầm Thì mới có thêm kiến thức Người mà trong một năm chẳng đọc dù chỉ một cuốn sách Lại nhét tới 20 cuốn sách vào ba lô và tận hưởng kỳ nghỉ hèm Người như vậy dù tay đó cũng tuyệt đối không thể đọc được Con người thường làm những việc quen thuộc với bản thân Lại nhắn tin bằng điện thoại di động y chang những gì hôm qua đã làm chứ tuyệt đối không đọc sách Hôm nay cũng chạy với sức mà hôm qua đã chạy Trong cuộc sống công sở cũng vậy, nếu muốn tiên xa thì phải liên tục chạy Vậy thì có lúc nào để suy nghĩ, suy nghĩ không phải là dừng lại mới làm được Vừa chạy vừa tranh thủ suy nghĩ Chị đã bắt đầu cuộc sống công giờ từ năm 23 tuổi khi mới bắt đầu đi giảng dạy. Mục tiêu thứ nhất của chị là quyết tâm không nhận tiền mà giảng những bài giảng khiến bản thân ây náy. Bởi vì chị đã từng làm vậy và cảm thấy đau khổ, chị đã từng thấy ai náy vô cùng tới mức không thể nhìn tấm biên hiệu công ty đó suốt 20 năm. Mình đừng dáng dại bay rằng khiến mình cảm thấy xấu hổ, chỉ đã suy nghĩ như vậy và chăm chỉ học tập, vì chăm chỉ nên mới có câu chuyện mới để nói, bay rằng tốt nên được mời về rằng nhiều hơn, như vậy lại tiếp tục học tập. Cứ như thế, mỗi ngày là một thử thách mới mẻ liên tiếp. Cứ như thế khi đã đi vào quỹ đạo ở mức nào đó, chỉ đã muốn thử sức với mạo hiểm mới. Vì giảng dạy khi ấy là 400.000 won cho hai tiếng Bỗng dưng chị thắc mắc Nếu tăng lên thành 700.000 won thì sẽ thế nào Liệu người ta sẽ nói Thực lực cũng chẳng có mà những 700.000 won gì chứ Rồi tiết giảng bị giảm đi một nửa Không thì suốt thời gian qua tôi đã rất ái náy Vì không thăng được là bao Lần này đương nhiên tôi sẽ thăng cho cô Liệu họ có phản ứng như thế không Nếu tăng phí giảng dậy lên 700.000 won, thế nào cũng có những công ty nói đắt không đáp ứng được. Vậy thời gian còn lại mình làm gì đây? Dù vậy, hãy thử thách một lần. Chị đã đưa vào hành động ngay, quả không sai. Vì tăng phí giảng dậy lên 700.000 won nên lượng tiết giảm cũng giảm đi. À, hóa ra bài giảng của mình không đáng 700.000 won. Vậy mình thử tạo nên bài giảng trị giá 700.000 won nào? Và thành quả của chị đã làm được khi ấy là chương trình giáo dục bình đăng giới, phòng chống quấy rối tình dục. Tất cả đều là chương trình chị làm từ 10 năm trước, rồi thời gian chơi đi, việc một mình chị đi ràng kiếm tiền cũng chạm tới giới hạn. Nhiều ràng viên cũng tới đó thôi, một mình phát triển chương trình giáo dục, hay một mình đứng ra ràng dạy mỗi tháng 100 giờ đồng hồ, rồi dừng lại ở đó, không nỗ lực kiếm thêm nữa. Vậy thì sẽ ra sao? Em biết không? Chị lặp đi lặp lại bài giảng y chang nhau bao nhiêu thì mọi người cũng dần trở nên chán ngán với câu chuyện của chị bấy nhiêu. Cứ như thế lượng tiết giảng được yêu cầu cũng giảm dần. Bài giảng mà chị tương giảng 100 tiếng một tháng này giảm xuống chỉ còn 80, 60, 30 tiếng. Sau đấy em có biết chị đã suy nghĩ gì không? Cái này có vẻ không phải là xu hướng, không giảng dạy thì hay là mình thử một lần làm tư vấn nhịm. Giảng dạy và tư vấn cũng có điểm chung Nhưng năng lực cốt lõi thì khác nhau Nhìn bao quát thì giảng dạy cũng có thể gọi là tư vấn Nhưng nếu phân định rạch ròi nghiêm túc Thì chúng khác nhau Trên thực tế, chị đã từng nhìn thấy nhiều người thay đổi ngành nghề mà không có sự chuẩn bị Để rồi thất bại Đó là cái chết nơi đất khách nghề nghiệp Trong số những người mà chị biết Cũng có người đã từng là một diễn giả giỏi Nhưng hiện nay lại là chủ cửa hàng quần áo Từ vật mô phỏng Hãy trở thành viên đá quỷ thực sự Chị đã đứng đầu với thử thách khác vào thời điểm mà rất nhiều người diễn ra dừng lại tại đó Đừng chỉ làm một mình mà hãy cùng nhau thực hiện Hãy tập trung vào việc tạo nên một chương trình thật tốt hơn mà là đi giảng dậy ngay Và đồng thời chị đã tuyển nhân viên Khi ấy là hồi chị 34 tuổi Các cụ có câu, ngày cả tờ giấy trắng cũng cùng nhau kiềng đỡ hơn Nhiều người hợp sức lại nên công việc cũng trôi chảy Lãnh đạo nữ giới, lãnh đạo cá heo Những chương trình dạ y đầy đã được ra đời Bắt đầu từ khi ấy giá trị con người chị bắt đầu được chú ý Thì ra người tên là Kimmy Young không phải là một diễn giả Mà còn là người sản xuất chương trình Rồi bởi vì có các nhân viên nên tinh thần trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn Và có thêm địa vị là một người đại diện công ty Cứ như thế, bên trong nghề nghiệp của chị lại xuất hiện một nghề nghiệp khác. Trong công việc của chị lại tồn tại viên đá quý thực sự. Làm việc chăm chỉ, vậy thì em mới chỉ là vật mô phỏng thôi. Đừng cảm thấy chán trường trong tiêu chuẩn vật mô phỏng. Nếu đâm thủng trần ra ngoài thì sẽ thấy viên đá quý thực sự. Em phải đi tìm viên đá quý ấy. Chị có thể tự hào rằng bây giờ chị đã thành công ở một mức độ nào đó là bởi vì chị đã thấy được một viên đá quý bên trong nghề nghiệp của chị. Cái thời đi dàng 100 tiếng mỗi tháng, chị cũng là vật mô phỏng chị bắt trước viên đá quý chứ không phải viên đá quý thật sự. Bây giờ chị đang bước vào giai đoạn từ viên đá mô phỏng trở thành viên đá quý thực sự và có lẽ khoảng 60 tuổi thì chị sẽ trở thành viên đá quý thực sự. Chị muốn được chết là viên đá quý tuyệt nhất trong các viên đá quý, ngày giữa nghề nghiệp mang tên diễn giảm. Em hãy thử có suy nghĩ như thế một lần cô nhân viên khoa giả Liễu của thợ trang điểm ấy đã chỉ là một vật mổ vọng em phải tìm kiếm đá quý bên trong nghề nghiệp của bản thân đi nơi khác liếc ngang liếc sọc rồi chẳng làm được gì cảm bị nơi này nơi kia trầm dọc rồi chỉ có tuổi là nhiều thêm và sau này dù có hối hận cũng vô ích vì hoàng tử em chờ đợi cũng tuyệt đối không xuất hiện bởi vậy đừng chỉ ghen tị với viên đá quý của người khác hãy tự mình trở thành viên kim cương